Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn đoàn quân của lê tắc dẫn theo năm tên giặc đến ải nội bàng thì bị quân đại việt đánh cho tời tả lê tắc thuộc đường nên dẫn vạn hộ đạt thiên hộ tiêu nguyễn lĩnh lê án trần dục cùng hơn n ă kỵ binh còn sót lại đêm ngày chạy trốn về nước nguyên một trong những việc tối quan trọng làm nên chiến thắng quân nguyên mông lần thứ ba chính là tiêu diệt đoàn thuyền t à i lương của giặc do t r ư ờ n g văn hổ một tên cướp biển được hốt tất liệt tin tưởng giao chỉ huy nhân huệ vương trần khánh dư đã nhận thêm quân lệnh của quốc công phải đón đánh đoàn thuyền t à i lương của giặc và ông đã thực hiện quân lệnh như thế nào cuộc chiến có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà khi đã lừa được hàng ngàn quân ở lại lê tắc dẫn các tướng cùng đoàn quân chạy trốn l u ồ n r ừ n g đi về hướng đông bắc cắt ngang cánh rừng để tìm đường sống tức là phải len lách giữa những cây đại thụ chen trúc với cây gai dây cuốn chẳng chịt người ngựa xít bao cực nhọc nhiều chỗ phải dắt ngựa lấy sức nó mà mở đường cho người luồn chui theo sau gần nửa đêm ra khỏi rừng được vài chục dặm đã có quân đuổi mãi có cứ vách quân Tiếng hồ thát vàng khắp núi rừng, cứ vọng mãi vào vách núi thành hang, rồi rội theo. sát thát hồ khắp vào lê ạ chạy i Cái đuổi khiến cũng âm thanh truy trốn t như phần h ấy góp vào sự kẻ tắc dẫn lũ giặc trốn chạy không dám ngoái đầu lại khi hoàn hồn không thấy đồng bọn tắc hốt h o à n g quay lại tìm thì thấy một đám người ngựa sơ sát quần không áo rách bươm, m ộ thêm đứa nào t sự phán p h ủ lê yến lê lết trên con ngựa gầy lại kèm thêm cậu bé chín tuổi tước đại thúc hầu con của trần ích tắc ký thác cho yến đem về nước thằng bé sợ hãi bạc cả mặt kiểm lại đoàn người chạy trốn đã bị quân đại việt cắt đuôi tiêu diệt mất quá một phần ba số còn lại chưa quá sáu chục tên nhìn lê yến cưỡi con ngựa gầy cứ tụt lại phía sau tác động lòng c h ắ c ẩn nói với giọng xúc động thiêm sự để tôi trở d ù g đại thuốc hầu kèo ngựa của ngài yếu quá sợ lại gặp giặc đón đường nữa thì khó cho ngài lê yến vái lê tắc một vái rồi nói với giọng xúc động đa tạ hảo ý của tiên sinh nhưng tôi không thể rời công tử được bởi đức ông t r i ê u quốc vương đã có nhời ủy thác lê tắc tự nghĩ con người này quả làng nghĩa hiệp trọng tín gian nguy cũng không đổi dạ thật đáng trọng nghĩ vậy lê tắc bèn xuống ngựa vái t h ê m sự lê yến một vái và nói nếu ngài muốn thật lòng bảo vệ công tử xin ngài vui lòng đổi ngựa cho tôi nói xong lê tắc trao dây cương con ngựa khỏe mình đang cưỡi đặt vào tay lê yến lê yến vội xuống ngựa sụp lậy hai lậy rồi ẵm cậu bé sang yên cương con ngựa mà lê tắc vừa trao mọi việc diễn ra trong chớp mắt vừa lên ngựa ra roi xông lên trước hàng quân lê tắc g ụ c các vị mau theo tôi tình thế chưa ăn đâu phải qua biên ải mới coi là thoát nạn rồi tắc quất roi vào vai con ngựa gầy vút đi đoàn quân thất trận nối đuôi nhau chạy trốn nom tiêu tụy như một lũ ăn mày lên h ữ n g bước chân mỏi mệt đến gần biên t h ủ y gặp ngay quân phục của đại việt đã trở sẵn đ ầ u đó vang đ ê n tiếng quát quân giặc muốn sống xuống ngựa nộp khí giới đầu hàng lê tác vội ngoắt ngựa chạy qua nẻo đường tắt l u ồ n dừng về được bên kia bên i ải nhưng những kẻ ở cuối đoàn quân đều phải nộp mạng tính ra bọn lê tắc đến ải nội bàng vào ngày hai mươi tám tháng chạp chúng bị quân đại việt đánh cho tơi tả hơn năm quân khi về tới tư minh là chiều tối mùng hai tết còn được hơn năm chục đứa chúng nhìn nhau ngơ ngác như mới từ cõi chết trở về tất cả lũ chúng đều sụp lậy lê tắc và nói ơn cứu tử không biết lấy chi đền đáp xin ông nhận ở chúng tôi mỗi người ba lạy lê tắc cảm động d ư n g d ư n g nước mắt lại lại một lạy đáp lễ suốt mấy trăm dặm đường trường c h ỉ cắm đầu chạy chưa một lần dám ngoái đầu lại cũng không hiểu tại sao trong lúc muôn chết tôi lại chạy vào sinh địa lúc ấy là cứ chạy thôi chứ đâu có nhận biết được đường sinh đường tử âu cũng do mệnh trời cả do trời điều hành cả chứ mình sao tính được đúng thế đạt vạn hộ nói c sớm mùng ba tết năm mậu tí một nghìn hai trăm tám mươi tám lũ tiêu vạn hộ đạt vạn hộ và thiêm sự phán phủ l ệ yến nhờ viên quan biên chấn triệu tu làm giúp một mâm cơm thịnh soạn khoản đãi lê tắc trước khi vào tiệc cả hai viên vạn hộ đều nói nhờ có ông sáng suốt dẫn chúng tôi chạy ra cửa ải may còn được sống đến hôm nay coi như chúng tôi được sinh ra một lần nữa công của ông lớn lắm chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm nếu gọi là trả ơn chẳng hóa chúng tôi vô ơn gọi là một chút lễ mọn mong ông thâu nhận nói xong họ đem ra mấy tấm gấm v à lụa quý lê tắc đều từ chối không nhận lê tắc băn khoăn dây lát rồi nói dù tôi đã quy thuận thiên triều và thiên tử đã mông ân nhưng gốc tôi vẫn là người đại việt người đại việt bẩm tính nhu hòa hiếu thiện và rất tự tôn lại thủy chung như nhất nên gặp gian nguy không bao giờ bỏ bạn các ông chẳng thấy năm ất dậu tướng minh lý tích ban dẫn chúng tôi vào chầu thiên tử khi qua ải chi lăng bị quân việt đuổi đánh số người tòng vong chết đến quá nửa quả thực ông là một người cao thượng chúng tôi không theo kịp cả hai vị vạn hộ đều nói quan thiêm sử phán phủ lê yến sửa lại áo mũ trình tề dẫn đại thúc hầu trần dục tay cầm ngọc tỷ đầu đội mũ tế đằng có khảm ngọc đến tạ ơn lê tắc đều khước từ lê yến bèn quỳ xuống nói nếu không vì tấm lòng nghĩa hiệp mà ông đổi ngựa cho thì tôi với vị hoàng tử này sao còn có hôm nay đúng là ông đã sinh ra tôi lần thứ hai tôi tuy hơn ông bảy tuổi nhưng cho phép tôi được nhận ông là cha và xin dâng ông một hạt hoàng nê thạch này và hai tấm vải của s ứ cao ly gọi là một vật nhỏ trong lễ tạ ơn Việc vật vật vật Tôi kia ông nên giữ lấy. Bình sinh tôi giữ hiểu ai cũng Còn các cho tắc cố của xưng ông không nhận, không như ông nên Bình sống Nên không dám giữ vật quý bên mình Mong ông hiểu dùm cho. Lê cố từ, không nhận của ai một vật gì hô ham là lấy Lê tùy tâm từ từ, một dùm dám dám dám quý lúc ũ cũng người bại trận này không không yên kinh, mà cứ nằm lại tư minh, chờ chiến、cuộc. Nếu thoát hoan chiến thắng, chẳng khăn Nếu hoan nước con đường này. Lúc ấy đều là quân bại trận cả, chẳng còn ai đến nữa gì. tư chờ bại tiếp Đại Việt, lại lại việc Đại Việt bại, phải bại ai tội lỗi nữa mà phải chạy tục trở thoát thì thoát át theo vào mà vào là mà ấy khó sách dám dám cứ cuộc. có Lúc cả, về lo. đều l này đại bản doanh của thoát hoan đã trụ vững cả một vùng rộng lớn mà vạn kiếp là trung tâm đóng quân tại vạn kiếp thoát hoan kiểm soát con đường thủy huyết mạch của đại việt nó đảm bảo việc nối liền với chính quốc bằng sông bạch đằng ra cửa an bang hoặc cửa đại bàng để ra biển đây là con đường tiến thoái vừa thuận tiện vừa lợi hại và bậc nhất ngược lên sông bình giang có thể lấy viện binh từ trong nước qua ải nội bàng xuôi về vạn kiếp còn như lấy sông thiên đức có thể kéo một mạch về tới thăng long lại từ thăng long xuôi long hưng thiên trường mà ra cửa hải thị lại từ cửa hải thị mà ra biển rồi vòng về tháp sơn vân đồn qua sông bạch đằng ngược về vạn kiếp an bang là quảng yên ngày nay cửa đại bàng là cửa văn úc ngày nay sông bình giang là sông chũ bắc giang thiên đức là sông đuống long hưng thiên trường thoát hoan tỏ vẻ hài lòng vì lần này y quyết giữ vạn kiếp làm căn cứ huyết mạch hơn nữa việc chiếm vạn kiếp lần này hao tổn máu xương binh sĩ không đáng kể đúng là giao chỉ đã kiệt sức qua cuộc chiến năm ất dậu vì thế hưng đạo phải bỏ địa bàn trọng yếu này mà chạy kiểm lại các tướng đã về hội dưới trướng khá đầy đủ viên phó tướng áo lỗ xích hùm sói được thoát h o à n luôn giữ bên mình còn các tướng khác dẫn quân vào các đường khác nhau như tả thừa mang khu đai và các chư vương aruk a tai từ vân nam tiến về bạch hạc cũng khá chật vật tổn thất không nhỏ lại như bôn khada trịnh bằng phi đi nèo vĩnh bình chi lăng bị quân giao chỉ cản phá quyết liệt đánh nhau tới gần hai mươi trận mới cướp được đường về vạn kiếp bên cạnh thoát hoan còn có lưu thế anh bị hưng đạo đánh bật ra khỏi căn cứ a lỗ năm trước cùng nhiều tướng tầm phúc khác thoát hoan hơi ngạc nhiên lần này y cầm quân vào giao chỉ vẫn đi theo đường cũ mà gần như không gặp một trở ngại nào đáng kể quả là hưng đạo kiệt sức nên không dám đối đầu với ta nữa thoát hoan đang nóng lòng chờ đội quân thủy hùng mạnh Hãy s u điểm quân xong ô mã nhi phản tiếp dẫn đầu các tướng ô vi trương ngọc l i u khuê lĩnh hơn hai vạn quân đoạn hậu đoàn thuyền lương của trương văn hộ đi giữa hơn sáu trăm c h i n thuyền với gần một trăm i thuyền trở lương to vào hàng bố đại cồng cành thuyền nào thuyền ấy đều kéo cả buồm mũi buồm lái và thuyền nào cũng treo lá cờ đại nguyên trên đỉnh cột buồm gió đánh phần phật buồm răng cờ xí quân reo chống thúc khí thế ngút trời đoàn hải binh rời bến và vào Việt. ngày nào một năm năm nhằm năm, mùa mạnh, buồm trời khoảng trung tuần tháng tháng tháng thổi thuyền khoảng Đinh hướng đông cũng no gió căng phồng, băng băng. gió gió đẹp Đại đi Hợi, Cuối kéo bắc sau ba ngày l i n h đ i n h trên biển toán đi đầu đã vào tới đầu châu vạn ninh ô mã nhi rất sốt ruột vừa đi vừa phải chờ đoàn quân tài lương Các tướng Lưu khi u Trương Ngọc đ đoạn hậu chiến ũ n g lấy làm sốt ruột. k c h i thuyền của ô mã nhi hùng hồ kéo qua mũi ngọc sơn quân ta do tướng trần đa đã phục quân đánh rất quyết liệt giặc cậy số đông quây thuyền lại đánh bên ta dùng nỏ liên châu máy bắn đá gây cho giặc tổn thương không đáng kể trời đã s â m sẩm chiều giặc cướp được đường đi và chúng lái thuyền xa mép nước ngoài tầm bắn của cung nỏ nhân đức hầu trần đa đã được thượng tướng trần khánh dư giao phó nhiệm vụ và căn dặn rất kỹ tướng quân phải đánh như thế nào cho giặc thấy quân ta tuy gan góc chống cự nhưng rất yếu không đủ lực cản giặc phải nuôi cho tính kiêu căng của giặc phát triển đến cao độ khiến đi tới đâu giặc cũng coi thưởng quân ta và chỉ được đánh một trận đầu rồi thả cho giặc đi nhiệm vụ của tướng quân chỉ có thế thừa thắng ô mã nhi cho quân thẳng tiến dọc đường đi không gặp một cản ngại nào do quân đại việt gây ra gió lộng buồm căng đoàn chiến thuyền tự như đoàn kỵ mã đang sải vó trên sa mạc đứng trên mũi thuyền phan tiếp ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vút mặt biển mênh mông đoàn chiến thuyền băng băng rẽ nước tưởng không một sức mạnh nào cản nổi lòng đầy tự hào viên tham chi chính sự đáp tôi chắc cuộc chinh phạt của đại quân thiên triều năm ất dậu mới đây giao chỉ đem toàn lực ra chống đỡ khiến nước nó kiệt quệ bình nó rệu rã cứ xem trận vừa rồi nó phục đánh quân ta ở mũi ngọc sơn có khác nào đám con nít chơi trò đánh trận tại một góc sân hẹp chính thế ô mã nhì đáp vì vậy lần này ta quyết bắt bằng được hưng đạo về dân thiên tử thiên tử từng nói ngài muốn biết gan của hưng đạo to như thế nào mà dám kháng bệnh thiên c h i ề u phải chỉ có bắt được hưng đạo mới diệt được mầm phản loạn tại giao chỉ như sực nhớ ra việc gì hệ trọng phan tiếp liền hỏi bẩm t r ủ tướng quân ta đi quá xa đoàn thuyền tài lương nếu quân giao chỉ tập kích thì nguy lắm nghe phan tiếp hỏi ô mã nhi cười rung cả hàng ria mép đoạn ông ta nói với vẻ đầy kiêu hãnh quân giao chỉ coi như đã chết chẳng việc gì phải bận tâm biển nam hải khác chi ao nhà của ta tướng quân còn phải lo gì nữa còn thuyền lương ư với năm quân tinh nhuệ đi theo trương văn hổ thưa sức tự bảo vệ mình và c h ẳ n g ông có biết cha con trương văn hổ vốn là kẻ đàn anh trong nghề cướp biển thiên tử dụ mãi y mới chịu về hàng thế thì nó tha cướp của người khác chứ còn ai cướp được của nó Hơn nữa, còn có bọn có lại ư Trương u Khuê, Âu hơn hai Ngọc, Vi với v n quân đoạn hậu lo l gì?、Lại、nói bọn lưu khuê trương ngọc dẫn quân đi sau đoàn thuyền t ả i lương chậm gì gì mà phía trước đoàn chiến thuyền của Âu má nhi đã khuất dạng từ lâu các tướng đều nóng lòng đến hội quân tại vạn kiếp như nhời trấn nam vương căn dặn lo đến trễ sẽ lỡ việc lớn mà mang tội l ư u khuê liên bàn với hai tướng Âu vi trương ngọc mấy hôm nay ta đi đều thuận gió thuận thì tiết mà yên tĩnh như đi trong ao làng vậy ta chắc quân giao chỉ sợ hãi đi trốn cả rồi vậy mà chúng ta cứ phải núp bóng trương văn h ổ thử hỏi đến bao giờ mới kịp ra mắt trấn nam vương sao còn cơ hội cho chúng ta lập công nữa ý các ông thế nào trương ngọc liền đáp đại nhân nói rất phải ta theo trấn nam vương đánh giao chỉ là để lập công Tại sao lại cứ phải quẩn quanh với Trương lại phải với sao quanh cứ Hổ quẩn Văn và đã á m thuyền lương của nó? Nó của đ xin thiên tử quân tinh quân nhuệ tử tự để bảo vậy ệ kia nói đi Nhi nói chúng ta đi ra ta má. Mã Vì vào, cũng lúc chủ chúng tướng đoạn h u hậu là đoạn hậu của đoàn đoạn h của ủ t binh, ai chứ có thời r a o c o ta trọng trách áp tải thuyền t lương? áp h vậy Đã phải hỏi lại trương văn hổ xem y có tự đảm đương được công việc không liêu k h u y ê nói và khi họ tách thuyền ra khỏi hàng băng băng vượt lên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền trương văn hổ đi ở đầu đoàn thuyền tài lương ngay trên cột buồm treo lá cờ xúy thật to màu đen giống như cờ của bọn hải tặc trên nền đen có hàng chữ màu đỏ tươi giao chỉ hải thuyền vạn hộ trương tướng quân khi thuyền của các tướng lưu khuê ô vi trương ngọc đi song hành và ra hiệu muốn nói chuyện Trương Văn nới Hổ khéo nới dây lèo dây các h hai thuyền o gần p sát、Đoạn、trao tay Đoạn lèo vào dây h o viên tướng đại a bay sang thuyền của tướng Thoát, ý đã đứng giữa ba vị tướng kia khanh n tung người thuyền tướng đứng tướng lên tiếng g giúp trợ Thoát Liêu Y lấy đà đã đ cười Khuê khách Các vị huynh gọi đệ sang chẳng hay có chuyện gì dạy bảo đây các tướng đều tỏ lòng khen ngợi lưu khuê nói tướng quân quả là danh bất hư truyền Miệng khi e n trong lòng mà Lưu Khuê lại nghĩ các h ẳ n g t r h người tướng a cha đồn con tên này c là p b i ể khét t i ế n một thời quả không sai. Khi các tướng không Khi sai quả các bày tỏ muốn bứt khỏi đoàn thuyền lương t r ư ờ n g văn h ổ cười kha kha vẫn tưởng các đại huynh muốn dong chơi trên biển cả chứ bảo vệ thuyền lương là việc của hổ này rồi nói thật với các huynh hổ tha cướp của bọn chúng là phúc cho chúng lắm rồi chứ kẻ nào còn dám cướp của hổ này nữa Nói xong y vẫy thấy ê n lái t u hiệu, vát vát. Thuyền vừa vát buồm, hai mạn còn cách nhau y y nhảy. Y ề n mạn còn nhún chân của cách bước gia vừa hai vát vát. vát vài l đà, trương h o á t t đã ở về thuyền của mình. Miệng ngèn của c ờ i hai hàm răng cải vẫy vô Thấy chào cả khuê, hàm bọn răng lưu ư mã. r t văn h ổ tự tin v à lại y cũng có năm ngàn quân hộ vệ hơn nữa mấy ngày nay các chiến thuyền đi trong không khí yên bình khi giặc vừa áp sát biên thùy thì tại đại bản doanh quốc công tiết chế hưng đạo vương nhận được tin ngoại gián cấp báo về sau mấy trăm chiến thuyền của Âu mã nhi là cả trăm thuyền lớn tải lương thực giặc có thể qua vân đồn hoặc qua cửa an bang mà vào bạch đằng Một muộn chìm cầm sớm mà máu tin tới thủy. thể Trần thuyền tải thua trong tối ta tổn nguồn cùng quý giá, nhưng đến lúc này có nhẽ biên Ông không thể điều kịp quân để phối cùng、Trần、Khánh、Dư. Nếu đánh đoàn lương này, xương quân cũng nhiều. giá giặc giặc quý điều hơi phối vô vì lúc có cướp được hoặc được chắc khá hao Dư. đã để đỡ sẽ kịp h ư nhận g g Đạo suy n ĩ Nghĩ lung lắm. lúc là Điều quan yếu Huệ nhất trong lúc này là phải thông được tin tức với Nhân huệ Vương. được phải với tức v y ô g bèn thảo tờ h ả o t quân lệnh, sai Kiêu lệnh ngày xài Ít đ mật ra gấp Vân Đồn. n h n ờ m ậ thư t nhân huệ vương mở đọc gương mặt ông tươi hẳn lên mỉm cười vương nói tướng quân về tâu với quốc công ta sẽ y kế của quốc công nhất định không sai một ly trên đường về yết kiêu ghé thăm phu nhân của đức ông trong ứ c công chúa bọc được có các cây cả vực vôi mông Thiên Thành đang di tán tại vùng、Giáp、Sơn、Phu、nhân và gia nhân di tán trong một thung lũng khá kín、đáo. Xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi đá vôi được bao phủ bởi rừng rậm、um、tùm. Quanh nằm xương trên tảng Khiến này nên lung huyền Giáp gia Phu khá phủ phủ khu bao bao tại một tùm trời đất trở t di di bởi bởi và đáo đá mù um rậm ảo、trong、thung lũng người ta dựng lên những chiếc lán ở tạm nơi đây gió không lọt vào được nhưng trời rét c a m c a m suốt ngày đêm phải đốt củi để xua khí lạnh thấy í t kiêu đến phu nhân mừng rỡ ôi í t kiêu đã về đ â y ư ta mong còn quá đức ông thế nào người có được bình thường không giặc đã vào cõi chưa dạo này trời lạnh lắm ta đã gói thêm vài chiếc áo ấm chờ con về để đem cho đức ông bẩm phu nhân quốc công vẫn bình an mạnh khỏe chỉ có điều người đang dốc tâm lực vào việc kháng giặc lúc này giặc đang áp sát biên thùy đức ông nhắn phu nhân cứ yên tâm chiến trường có thể quyết liệt nhưng vùng đất này lại là vùng giặc bất khả xâm phạm xin phu nhân giữ gìn sức khỏe bởi ở đây lam sơn trứng khí phu nhân chỉ tay vào gói áo ấm nhắc í t kiêu trong này có chiếc áo bông chẽn ta may kỹ đấy trời rét nhắc đức ông mặc sát mình rồi hãy mặc áo ngoài cho ấm kẻo đêm hôm sương lạnh đức ông tuổi cũng đã cao sức lực không còn được sung mãn con chưa nói ở trong này có khó khăn thiếu thốn gì nhé không ai có thể khổ bằng người lính chiến đấu ngoài xa trường vậy chứ con có thể nán lại ăn một bữa cơm để ta sai sửa soạn phải đi ngay à việc quân ta không dám giữ con và giã tượng là chân tay của đức ông ta cậy các con kín đáo săn sóc người và ta chỉ nhắc đức ông phải bào trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước ta ở nhà chờ ngày đức ông khải hoàn í t k i ề u nhận lấy gói áo ấm chắp tay bái biệt phu nhân rồi lên ngựa phu nhân đứng nhìn theo bóng ngựa í t k i ề u lòng dưng dưng cảm động bà nghĩ về hai người gia nô có tấm lòng trung nghĩa và cao tượng h hơn nhiều kẻ tự cho mình là chính nhân quân tử Thoát một cái đã đi hàng giặc. lại nói về phó tướng trần khánh dư được quốc công tiết chế hưng đạo vương tin tưởng trao phó cho toàn quyền trong cõi miền đông hải ông biết phận sự phải làm gì khi giặc vào cõi chính vì vậy ông đã sai đô tướng nhân đức hầu trần đa phục quân ở mũi ngọc sơn nhưng phải đánh thế nào để giặc tăng phần kiêu ngạo coi thường quân ta cho nên khi nhận thêm quân lệnh của quốc công phải đón đánh đoàn thuyền tài đón đoàn lập ư ơ n ông sai nhân Đức Hầu đánh g giặc, của việc Đức sai thì t Hầu r n Ngọc Sơn coi như coi h hợp ù Lập với kế này.、Lập、tức nhân huệ vương sai triệu tướng nguyễn khoái và tướng nguyễn chế nghĩa vào dinh bởi nguyễn khoái cũng vừa được phái về dưới trướng trần khánh dư nói rõ mục tiêu của trận đánh này là nhằm củng cố lòng kiêu ngạo của giặc vốn cho rằng giao chỉ đã kiệt sức việc chống đỡ chỉ là thoi thóp bàn bạc xong phó tướng ra lệnh mỗi tướng lĩnh năm trăm i n h quân chọn quân tinh khỏe dũng lược bơi lặn giỏi cùng với hai mươi chiến thuyền nhỏ phục kích trên đường vào cửa an bang mỗi tướng phục một nơi nhưng phải cách nhau khoảng vài mươi dặm trong năm ngày tới thế nào giặc cũng qua đây vì ta quân ít thuyền nhỏ nên chỉ đánh quấy dối giặc vào ban đêm các ông chỉ nên đem một ít tên thường không cần nọ liên châu và ban đầu tập trung tên bùi nhùi bất chợt bắn vào thuyền giặc nếu gây thành đám cháy chắc giặc sẽ dối loạn khi biết quân ta thiểu lực giặc sẽ quây bắt các ông cho quân bỏ thuyền lặn xuống nước rồi bơi về các điểm hẹn đón trên thuyền đem sẵn ít giáo búp đa cùn nhụt han dỉ và ít cung tên thường cùng ít cuộn dây thừng ít mò cơm nắm ăn dở vài ba chiếc điếu cầy mấy chiếc khố các tướng vui vẻ nhận mệnh hứa thực thi nghiêm chỉnh rồi ai nấy ra về thu xếp công việc nguyễn khoái nguyễn chế nghĩa là hai tướng trẻ nhất là nguyễn k h o i trong cuộc chiến năm ất dậu tỏ ra một tướng dũng lược lập công cao lại mới đây chiến đấu dưới cờ chiêu văn vương ở bạch hạc cũng lập công lớn nguyễn k h o i tuy là tướng trẻ nhưng có nhiều sáng kiến đánh giặc và chàng lại có duyên lập công nên bề trên thường điều động đến các mặt trận mới mở nguyễn chế nghĩa ít tuổi hơn nhưng cũng là một tướng quả cảm vì vậy trao việc hệ trọng này cho họ nhân huệ vương rất yên tâm ô nguồn tin trải lưới đưa về có gần bảy trăm linh chiến thuyền do tham tri chính sự ô mã nhi làm nguyên soái hải binh đô tổng quản tham tri chính sự phan tiếp làm nguyên soái phó đô tổng quản dẫn đầu đoạn hậu có các tướng lưu khuê trương ngọc ô vi cùng hơn hai vạn quân tinh nhuệ gần một trăm h thuyền lương của trương văn hổ đi giữa tổng số quân của giặc trên m ộ ư ơ i vạn với hơn bảy trăm h c h i n thuyền nếu ta đánh chặn đầu thời đụng với ô mã nhi và lực lượng mạnh nhất của nó khó có thể tiếp cận được với đoàn thuyền lương nếu đánh đoạn cuối thì chẳng khác nào xuôi cho đoàn thuyền lương đi nhanh hơn và giặc càng thận trọng bảo vệ còn như xông vào đang loay hoay với kế phá lương của giặc may thay nhân đức hầu trần đa đã đánh một trận quyết liệt nhưng đủ cho giặc thấy lực lượng của ta chẳng có gì để chúng phải bận tâm và ô mã nhi cứ yên tâm thẳng tiến để mặc cho đoàn thuyền lương đi sau với hơn hai vạn quân đoạn hậu của các tướng lưu khuê nhân huệ vương cấp kỳ điều gấp một số quân men theo đường bờ biển từ vân đồn đi ngược lên phía bắc phối hợp với một số quân đã ém sẵn ở cửa sông tiên yên những trạm canh ở trên núi cao hoặc trên các ngọn cây cao trên đỉnh núi từ ứ c dọc cảng, cảng là đài và ngày những vọng biển trong quân thương Vân Đồn, ngày đêm dõi theo động tĩnh. hải khắp khu theo giải đặt đêm t dõi bờ bữa trần đa cho chạy ngựa lưu tinh về báo tới nay đã ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng thuyền quân của ô mã nhi chừng giờ tị ngày thứ tư thì c h ạ m quan sát tiên yên cho chạy ngựa về phi báo ngay lúc này phó tướng lên đài quan sát có thể nhìn thấy binh thuyền giặc bằng mắt thường nhân huệ vương lập tức leo lên núi và trèo lên đài quan sát bắc bằng mấy gióng tre lát n ữ a làm sạp trên đỉnh ngọn mấy cây xến cao vút định thần một lúc quả có thấy hình ảnh di động lờ mờ từ rất xa và chừng một k h ắ c canh giờ mặt trời lên cao bầu trời quang đãng thì hình ảnh đoàn thuyền kéo dài răng r ạ c n o n như một đàn chim sẻ chừng một canh giờ sau khi hình ảnh đó đã to dần bằng hình đầu người âu liền sai hai đứa thư nhi và khẩu dụ n g ư ờ i đến ngay doanh của tướng nguyễn khoái và tướng nguyễn chế nghĩa nói rằng binh thuyền của giặc khoảng chiều tối hoặc đêm mai sẽ tới vùng an bang cũng có thể chúng đến sớm hơn hoặc muộn hơn là phụ thuộc vào sức gió sau đó ông giao nhiệm vụ cho các trạm quan sát phải đếm từng chiếc thuyền bột cho chính xác ngay lập tức ông bày thế trận xung quanh vùng căn cứ nếu giặc vào sẽ dụ chúng tới gần sát bờ để đánh hỏa công nếu giặc đi thẳng về an bang thì chúng coi như quân ta đã sợ hãi bỏ trốn hết và như vậy giặc sẽ càng thêm kiêu ngạo mà nảy sinh sơ hở t r ừ n g cuối giờ r ậ u chiến thuyền đầu tiên của giặc lướt qua khu vực có luồng dẫn vào vùng căn cứ cửa vạn mà phó tướng nhân huệ vương đã bày trận thượng tướng căng mắt nhìn thấy cả chục chiến thuyền nối đuôi nhau lướt qua và không có một dấu hiệu nào chứng tỏ giặc muốn dừng lại trần khánh dư yên tâm rằng ông đã lừa được giặc nước chiều đang lên gió đông bắc thổi mạnh xuôi gió thuyền giặc càng lao nhanh như ngựa chạy mặt trời đã chìm xuống đáy biển từ lâu để lại một không gian tĩnh lặng và tối om trần khánh dư đang băn khoăn tự hỏi không biết giặc có tài lương bằng đường biển hay là chúng phao tin nghi binh mà ta đếm có tới cả trăm chiến thuyền khoảng ô n thuyền n g thấy một à có dấu hiệu t i l ư ơ Vì Và Thì rằng rùa thuyền nào cũng nhẹ Phần nổi của thân thuyền khá cao. Nếu là thuyền lương thì nó mạn như Khoảng tới khá phải chở tới khẩm mạn và đi chậm là cao của đi bò、khoảng、quá nửa đêm thì toàn bộ chiến thuyền giặc đã đi khuất các trạm quan sát lần lượt cho người về tâu báo số lượng thuyền đã đếm được trạm đầu tiên ở phía trên tiên yên quan sát lúc trời còn đủ sáng đếm được cả thầy bốn trăm bảy mươi hai chiến thuyền thưa r trạm ạ m đếm đêm đếm Tiên tới khi kết thúc đã vào đêm, tổng t khi chiếc,、Chạm、cuối chỉ đếm được 420 chiếc. Yên đã được chỉ có vào số quý vị và các bạn Chiến thắng vân đồn là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến chống Việc được chiến lược của Việc thực thắng thứ nhân huệ phương Khánh phá thuyền khiến tính thiếu thế hoàn mọi Vân Đồn ngoặt quan trọng quân Nguyên Mông lần thứ ba. Việc nhân huệ phương Trần tan đoàn thuyền lương toan quân Nguyên đã bị đảo lộn. Việc thiếu lương thực đã đẩy quân Nguyên vào một thế trận hoàn toàn bị động. một vào đã đảo đã đẩy là ba. bị bị Dư những diễn biến tiếp theo của trận đánh đoàn thuyền lương của quân nguyên ở vân đồn diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp